anh ta cười đắc thắng, cười phình bì một kẻ đã đeo đuổi tình yêu trong vô vọng như tôi. Thì ra anh ta biết hết về tôi, có lẽ Hà Thương đã nói, để làm gì chứ? Để đe dọa anh ta ư? Để anh ta biết rằng nếu anh ta không biết trân trọng cô ấy thì sẽ có một thằng khác yêu cô ấy ư? Tôi nhìn xoáy vào mắt Hà Thương, đợi chờ một câu nói. Mới đêm qua, cô ấy còn ôm tôi khóc, còn nức nở ở bên tôi. Vậy mà hôm nay Cô ấy lại coi như chưa từng có những điều đó. Nam thấy giờ đấy, thương và anh ấy không thể xa nhau, thương không muốn yêu một kẻ ít tuổi, muốn học đòi yêu chị như Nam. Tỉnh lại đi, Nam chẳng có gì, để tôi phải yêu Nam cả. Tôi thấy trái tim mình, tưởng chừng như ngừng đập trong giây lát. Tôi hận, chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp như lúc này. Người con gái mà tôi cố gắng nâng niu, trân trọng, lại nỡ, đối xử với tôi như vậy ư? Chú em đi một mình à, thật là tội nghiệp. Anh ta vỗ vai vào tôi mấy cái, hành động khinh thường đến tận cùng. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Trong giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ mình làm sao để cứu vớt lại chút sĩ diện cuối cùng. Vừa hay, Bảo Ngọc vừa chạy đến. Tôi liền nắm lấy tay cô ấy, khoác vào tay mình. Không, tôi đi cùng với người yêu mình đấy chứ. Bảo Ngọc sững sờ nhìn tôi. Cô ấy chưa thể hiểu ra những lời mà tôi vừa thốt ra. Vậy ư, Trong hai người không giống nhau lắm nhỉ? Không phải là cố làm trò thế chú em? Anh ta cười phá lên. Một tay thì siết thật chặt eo của Hà Thương, ép sát cô ấy vào người hắn. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Tôi kéo Bảo Ngọc về phía mình, siết chặt lấy cô ấy và tôi hôn. Nộ hôn giữa công viên đông người, nụ hôn nồng nàn tràn đầy cảm xúc. Tôi chút mọi sự giận dỗi và đau đớn của mình vào nộ hôn đó. Bảo Ngọc đứng yên, nhắm nghiền đôi mắt, cứ thế, hôn cho tới khi... Thấy vị chát nơi đầu môi mình. Tôi nắm lấy tay Bảo Ngọc, lôi đi, trong cái nhìn tẫn thờ của Hà Thương. Suốt quãng đường, ngồi sau lưng tôi, Bảo Ngọc không nói một lời nào và tôi cũng vậy. Tôi không xin lỗi và cũng không một lời giải thích về nụ hôn đường đột của tôi ban nãy. Tôi không còn nhớ đến mình, cần phải có trách nhiệm đó. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Hà Thương với anh ta. Tôi viết tay ga thật mạnh. Bảo Ngọc thi thoảng sợ quá, đưa tay kẽ bám vào eo tôi, rồi rụt tay lại. Cô ấy có lẽ đang xuân lên vì sợ hãi và bị tổn thương. Người đàn bà khát tình. Em đâu phải là con hồ ly tinh. Kiếp đàn bà trung trả với đại gia. Anh thay áo rồi, mình chia tay thôi. Tôi dừng xe vào một quán rượu ven đường. Bảo Ngọc cần ngần đứng nhìn tôi. Anh mệt rồi, về đi. Đừng vào chỗ này nữa. Tôi vừa khóa xe, vừa nói bằng dòng điệu bực bội. Vào đi, đừng nói nhiều nữa. Bảo Ngọc ngưng hẳn. Cô ấy chủ động bước vào quán. Kiếm một bàn để ngồi, tôi cũng bước vào theo Bảo Ngọc. Tôi gọi rượu vào một vài món đồ. Em muốn dùng gì cứ tùy ý, đừng ngại. Tôi ngửa cổ lên trời, thu ưng ực chén rượu đầu tiên. Mắt đỏ au nhìn vào khoảng không săn, vô định. Bảo Ngọc vẫn chỉ ngồi im nhìn tôi uống rượu. Tôi cứ thế uống, mặc cho Bảo Ngọc muốn nghĩ gì thì nghĩ. Rồi ngồi một lúc, Bảo Ngọc bắt đầu rót rượu vào chiếc ly của mình. Không đợi tôi ngăn lại, Bảo Ngọc uống chén rượu đó nhanh như chớp làm gì vậy? tôi nói chống không như vậy với bảo ngọc. tôi biết mình là một thằng tồi, nhưng giờ ngẫm lại, tôi thấy, tưởng như mỗi lần giận Hà Thương, cảm thấy buồn vì Hà Thương, tôi đều chút lên đầu bảo ngọc bằng những câu nói kiểu như vậy. thì uống rượu thôi. tôi có cảm giác sau những phút bần thần vì nụ hôn bất ngờ ban chiều, giờ bảo ngọc lại tưng tưng trở lại. nó không phải dành cho cô. tôi gọi bảo ngọc là cô. đây là lần đầu tiên tôi dùng cách xưng hô đó cũng là có lý do của nó cả. Vì tôi không nổi đoán lên như một thằng tiên. và hơn thế nữa là tôi muốn cảnh tỉnh cho cô ấy về nụ hôn ban chiều. Tôi không muốn Bảo Ngọc mộng mơ, nghĩ rằng đó là tình yêu, tôi muốn cô ấy chấp nhận sự thật, tôi chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Bảo Ngọc đưa ánh mắt nhìn tôi vì quá ngạc nhiên, với cách xưng hô đó, có lẽ cô ấy bị sốc. Tôi đã liên tiếp cướp vào lòng Bảo Ngọc những nỗi đau, nụ hôn không báo trước đầy lợi dụng và một cách sưng hô phụ phàng sau khi tôi đã ngang nhiên hôn cô ấy mà không cần sự cho phép. Bỏ Ngọc khẽ nhếch mép cười vì cách xưng hô đó của tôi. Cái cách mà cô ấy cười càng làm tôi khó chịu. Tôi ước giá mà cô ấy nổi khủng lên, ném vào mặt tôi vài câu chữ bới cho sự gằn sở và gây sự của tôi thì còn dễ chịu hơn nhiều là cái cách cô ấy cười để che đi nỗi đau. Tôi là cái gì để cô ấy phải gồng mình lên như vậy. Nhắc lại để anh nhớ. Em đã lớn rồi, không phải là con nít. Em có quyền làm những gì em thích. Bảo Ngọc uống tiếp chén rượu thứ hai. Lần này, tôi thấy Bảo Ngọc không còn lý lắc nữa, mà giống như một người con gái đầy nỗi đau, đang ngồi trước mặt tôi. Sự khổ tâm sằng sẻ, và những nỗi buồn thể hiện rõ trong ánh mắt của cô ấy. Nhưng rồi tôi mặc kệ. Tôi uống, uống như chưa bao giờ được uống. Tôi muốn mình say, chỉ có say tôi mới bớt khổ lại. Nụ hôn ban nãy... Anh chỉ muốn làm chị thương buồn thôi phải không?" Bảo Ngọc ngập ngừng, uống cản lý sự, rồi tiếp theo mới dám hỏi. Tôi ngước mắt lên nhìn Bảo Ngọc rồi cười. "Đúng là cô lớn thật rồi, đúng là tôi làm vậy vì Hà Thương, nhưng tôi tưởng cô thích lắm chứ, chẳng phải đó là điều mà cô muốn à? Cô theo đuổi tôi bao nhiêu năm qua, chẳng phải để đợi một khoảnh khắc như thế này hay sao? Tôi tạm nhẫn đến như vậy và chờ đợi một cái thắt, nhưng tôi thấy Bảo Ngọc quay đi." Tránh để tôi không nhìn thấy đôi mắt cô ấy đang ẩn ập nước Bảo Ngọc uống tiếp và không trả lời Cô thấy rồi đấy Tôi là một gã khốn nạn Tôi yêu mì muội người đàn bà khác Tôi lợi dụng cô Vậy cô còn định yêu tôi đến bao giờ nữa Bao giờ thì cô sẽ buông tha cho tôi Bảo Ngọc mặc kệ tôi với những lời gằn sở đó Cô ấy cứ ngồi lặng thêm nhìn tôi uống Sao? Tử lượng cô thấp vậy à? Sao không uống nữa đi? Em còn phải đưa anh về Em không thể say. Thôi đi, ai yêu cầu cô, đưa tôi về. Tôi không cần, tôi tự về được. Đó là câu nói cuối cùng. Toàn bộ cuộc nhậu về sau chúng tôi im lặng. Bảo Ngọc kiên nhẫn ngồi đợi không ăn không uống, và mặc cho tôi uống âm ực, như kẻ bê tha. Tôi chỉ nhớ, khi người tôi đã mềm nhũn ra, tôi thậm chí còn trong đủ tỉnh táo để gọi thanh toán, thì Bảo Ngọc đã đưa tôi về. Bảo Ngọc đặt tôi nằm xuống giường, bật điện sáng căn phòng cô ấy đi lấy chiếc khăn lau mặt cho tôi, bảo ngọc ép tôi uống cốc nước chanh để tỉnh rượu, nhưng tôi gạt phăng đi, nước cười thật, tôi uống rượu để say mà cô ấy lại bắt tôi tỉnh. nếu tôi tỉnh, tôi sẽ bị đau đớn bởi vì nhớ đến hà thương, tôi gạt ly nước xuống đất, mọi thứ đổ vỡ tan tành, mặc sắc tôi, bảo ngọc ngồi cụp xuống, nhặt những mảnh vỡ, tôi nằm thiếp đi trong cơn mộng mị, hình ảnh hà thương ban chiều vẫn ám ảnh tôi. Tôi dần dần tỉnh hơn đôi chút, tôi lờ mờ nhìn thấy Bảo Ngọc ngồi trước mặt tôi, cô ấy vẫn ngồi đó đợi tôi. Mấy giờ rồi? Nét mặt của Bảo Ngọc có vẻ sẵn rỡ hơn khi thấy tôi hỏi như vậy. Hai giờ đêm rồi ạ, mày quá, anh tỉnh hơn chút rồi, tôi em về đây. Bảo Ngọc đứng dậy, tôi đưa tay kéo chặt cô ấy và ngồi dậy. Bảo Ngọc bị tôi kéo ngồi thụt xuống, tôi ghi cô ấy vào ngực mình và thì thầm. Đừng về, em ở đây đi, anh sợ sự cô đơn lắm. Bảo Ngọc nằm im trong tay tôi như thế vài giây ngắn ngủi, rồi gạt tay tôi ra. Anh vẫn còn xe rượu đấy, nghỉ đi, em phải về. Cô ấy đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Tôi hắt tung chăn, lao ra khỏi giường. tôi đẩy Bảo Ngọc vào bờ tường. Hai tay tôi ghi chặt cô ấy lên tường. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình cô đơn tột độ, tôi muốn có ai ở bên mình. Tôi nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhìn tôi đầy giận dữ. Buông em ra! Bảo Ngọc vùng vẫy, mong thoát khỏi tay tôi, nhưng cô ấy quá yếu, để có thể chống lại sức của một gã đàn ông, đang đau đớn như tôi. Mặc cho cô ấy rãi ruộng, tôi vẫn chỉ chặt hai tay cô ấy lên tường. Tôi từ từ đưa bờ môi mình gần lại gương mặt của cô ấy. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tôi tìm bờ môi của Bảo Ngọc. Tôi thèm khát, một nụ hôn đến cháy bỏng. Tôi hôn cô ấy. Nụ hôn lần này thật khác so với mọi khi, là vì tôi chủ động. Tôi chủ động muốn hôn Bảo Ngọc, với lý do thôn muốn thế, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. một cảm giác tê dăn chạy dọc cơ thể tôi, nó ngọt ngào hơn tôi tưởng, nó quyến rũ đến nỗi, trong một vài tích tắc, nó làm tôi quên đi nỗi đau mà hà thương đã tạo ra cho tôi. bốc, bảo ngọc tát và đẩy tôi ra. đồ tôi đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi quen bảo ngọc đến giờ, cô ấy gọi tôi bằng những từ khinh thường như vậy. dù cho những lần. Tôi khiến cô ấy bị tổn thương không hề ít. Bất xác, tôi thấy tim mình đau nhói, vì câu nói và ánh mắt nhìn đầy giận sữ của Bảo Ngọc. Thậm chí nó khiến tôi đau y như việc bị hà thương phản bội. Đầu óc tôi quay lòng mỏng, men rượu khiến cho tôi tránh tróng. Men rượu khiến cho tôi tránh tróng, nhưng nỗi đau mà Bảo Ngọc vừa mang lại cho tôi, thì tôi cảm nhận được. Tôi không nghĩ được gì cả. Tôi lại y chặt Bảo Ngọc và hôn cô ấy. Tôi chỉ biết, Lúc này, muốn đặt lên làn môi cô ấy một nụ hôn thật mãnh liệt. Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Bảo Ngọc im lặng đón nhận nụ hôn của tôi, nhưng nước mắt của ấy bắt đầu sôi Tôi ngừng lại, nhìn Bảo Ngọc rồi ghé hôn lên những giọt nước mắt ấy. Đợi tôi buông lơi tay, không nghỉ chặt nữa, cô ấy vùng chạy khỏi tôi. Không được, tôi lại nắm lấy tay của Bảo Ngọc. Tôi lôi cô ấy về phía giường, đẩy cô ấy nằm lên đó. Tôi giữ chặt hai tay Bảo Ngọc xuống giường. Mặt đối mặt với cô ấy. Em nói em yêu tôi cơ mà. Em nói em sẽ làm mọi chuyện để tôi vui cơ mà. Hà Thương thường nói tôi quá tốt, quá tử tế. Trong khi cô ấy là một người đàn bà, cô ấy không xứng đáng với tôi. Sợ nếu tôi cùng với em, có nghĩa tôi chính thức trở thành một thằng khốn nạn đốn mặt. Như vậy tôi sẽ xứng đáng để yêu Hà Thương. Mà chẳng phải em cũng muốn được như vậy sao? Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể thốt ra những lời nói đó với Bảo Ngọc. Một cô gái quá ngoan hiền. Có cảm giác, tôi đang muốn cho Bảo Ngọc phải đau đớn. Đau như nỗi đau mà hải thương khiến tôi phải trải qua. Tôi chờ đợi phản ứng từ Bảo Ngọc. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi đầy trách cứ. Đôi tay cô ấy vẫn bị tôi ghi chặt. Sự chống cự của một người con gái yếu đuối đối với một thằng đàn ông như tôi lúc này là vô nghĩa. Nhưng thậm chí cô ấy cũng chẳng thèm chống cự. Em dám chứng minh tình yêu của mình chứ? Em dám ngủ với tôi chứ? Bảo Ngọc nhìn tôi... Cô ấy khép đôi mắt lại, từ khóe mi, nước mắt cô ấy lăn dài. Tôi hiểu sự im lặng đó là gì. Tôi từ từ hôn cô ấy, một nụ hôn mạnh mẽ đến điên cuồng. Đêm hôm đó, Bảo Ngọc đã trở thành người đàn bà đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi tiếp đi trong cơn mê man, mộng mị. Và rồi trong nỗi ám ảnh man tin, hai người con gái hà thương và Bảo Ngọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình làm cả hai người họ đều đau khổ. Tôi tròn tỉnh dậy khi tiếng thét của Bảo Ngọc vang lên, trong cơn ác mộng. Tôi giật mình khi thấy Bảo Ngọc không còn nằm trên tôi. Tiếng nước ở trong nhà tắm vang lên tí tách. Có lẽ cô ấy đang tắm, mà không đúng, là đang gột sửa sự nhơ nhớt từ cuộc tình ngu ngốc của tôi. Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi cảm giác đau và sơ bẩn khi yêu một gã đàn ông tồi như tôi. Tôi đã làm gì thế này? Ngồi bần thần trên giường, tôi không biết mình phải làm gì, nói gì vào lúc này. Tôi chưa bao giờ hình dung về cảnh tượng này, nên tôi không biết phải ứng xử ra sao. Bảo Ngọc bước ra từ nhà tắm. Cô ấy đã mặc lên người, bộ quần áo mà tối qua, tôi chút bỏ để làm cái điều đồi bại ấy. Bảo Ngọc né tránh không nhìn tôi. Em về đây. Khoan đã, để anh đưa em về. Bảo Ngọc không quay lưng lại, nhưng tôi có thể nghe thấy điệu cười khinh bỉ của cô ấy. Hãy giữ cho em một chút sĩ diện. Em đáng thương hại vậy ư? Tại sao em lại nói vậy? Chỉ là anh muốn đợi em về thôi mà. Giá mà em nghe được những lời nói đó từ trước thì em sẽ hạnh phúc đến phát điên. Nhưng giờ, sau mọi chuyện, em muốn tự đi về như một người cao ngạo nhất. Em không đánh đổi mọi điều để có chút tình thương vương vãi và bố thí của anh, cứ để em tự về. Tôi nuốt từng lời của Bảo Ngọc trong nỗi cay đắng, không hiểu vì sao lại thấy tim mình đau đớn đến như vậy. Ngập ngừng mãi tôi mới nói được một lời. Anh xin lỗi, anh là thằng tồi. Anh sẽ, đừng có nói, là anh sẽ chịu trách nhiệm nhé, đó là xúc phạm em đấy, cứ coi như đó là một cuộc vui, toàn cuộc vui thì việc ai người ấy làm, thân ai người ấy sống, vậy thôi, chẳng phải thiên hạ vẫn sống kiểu đó ư. Nhưng tại sao em lại phải làm thế, tại sao em phải cam chịu để anh làm cái điều đùi bại ấy, thì em thích, thế thôi. Bảo Ngọc mở cánh cửa xa về, tôi không dám chạy theo ngăn cô ấy lại, vì tôi cũng không biết sẽ phải nói gì, làm gì khi níu giữ bảo ngọc ở lại căn phòng này? cảm giác tội lỗi, bùa vây lấy tôi, khiến tôi như một thằng lớn nèn, vắt tranh bỏ vỏ. tiếng cửa đóng chặt lại làm tôi giật mình thon thót. tôi đã làm gì thế này? tôi đã biến thành một kẻ thua bỉ. tôi là một trai tân, chai tân theo đúng nghĩa. cũng chính vì điều đó mà Hà Thương từng nói rằng, cô ấy cảm thấy không xứng đáng yêu tôi. tôi cũng đã từng nghĩ dậy dột rằng, để Hà Thương không còn có cảm giác đó nữa. Tôi sẽ ngủ cùng một người con gái nào đó, biến mình trở thành một thằng lốn mặt. Như vậy là tôi có đủ điều kiện, sự khốn nạn để không còn gì làm mát tử tế nữa, để Hà Thương có thể yêu tôi mà không cảm thấy kém cỏi Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình lại dám làm điều đó với Bảo Ngọc. Cô ấy không xứng đáng phải chịu những điều ác nhiệt này vì tôi. Tôi cứ ngữ, mình sẽ cảm thấy vui mừng, vì giờ đây có thể không còn bị ngăn cách với Hà Thương thêm nữa. Nhưng sao lòng tôi thao đớn đến vậy? Cảm giác đó không hề xuất hiện, thay vào đấy, chỉ là một nỗi đau xót xa, cháy lòng khi nghĩ về Bảo Ngọc. rốt cục, tôi là ai? Tôi đóng một vai anh chàng si tình và quân tử, đem lòng mê đắm một người con gái, đã từng lỡ sở vì yêu. Từng mất đi đời con gái của mình vì một gã đàn ông. Nhưng trong cuộc tình của tôi và Bảo Ngọc, tôi lại đóng vai một thằng ngụy quân tử. Tôi chính là gã sở khanh sống như người đàn ông của Hà Thương. Như thế, chẳng phải tôi còn đốn mạt và khốn nạn hơn gấp nhiều lần sao. Tôi ngồi bất động hàng giờ trong phòng và không biết phải làm gì. Lấy hết can đảm, tôi bấm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Tôi muốn hỏi cô ấy đã về chưa. Mà có lẽ, điều chính vẫn là được nghe giọng của cô ấy để xem cô ấy có ổn không. Nhưng hồi chuông cứ vang mãi, vang mãi mà không có người nhấc máy. Gần một tuần trôi qua, tôi không liên lạc với Bảo Ngọc. Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng. Thực ra tôi có thể nói chuyện điện thoại cho Dũng để hỏi, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ Dũng bán ra điều gì đó bất thường giữa tôi và Bảo Ngọc, bởi lẽ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gọi cho cậu ta để nói về Bảo Ngọc. Nếu như tôi làm thế, Dũng sẽ sinh nghi. Tôi sẽ không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào nữa. Tôi đã nhắn cho Bảo Ngọc hàng trăm tin, và những cuộc gọi nhỡ cũng nhiều vô kể. Nhiều đêm... Tôi giật mình tỉnh sắc vì tiếng chuông tin nhắn. Tôi cứ ngỡ là Bảo Ngọc. Và rồi lại thất vọng tràn trề. Khi đó chỉ là một gã bạn cũ gạ đi nhậu giữa đêm. Tôi không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi quyết định gọi cho Sũng. Tôi cần có một chút thông tin về Bảo Ngọc, dù là ít ỏi. Sũng bước vào quán với gương mặt tươi cười nhiềm nở, khiến tôi cũng bớt lo phần nào. Thú thật, tôi sẽ không biết phải mở miệng như thế nào nếu cậu ta bước vào bằng bộ mặt hầm hầm. Và cái nhìn đầy hận thù Tôi sợ Dũng biết chuyện thì Sao mà buồn Lại vì cô hà thương đó à Dạo này nàng ta như thế nào rồi Tôi không biết Một tuần rồi tôi không liên lạc với thương Dũng suýt phì rượu vào mặt tôi vì câu trả lời đó Một tuần định lập kỷ lục à Hay là ông đang học cách quên Tôi không biết nữa Nhưng tôi không cảm thấy nhớ Không cảm thấy cần phải gặp Vì vậy tôi không liên lạc Tôi cũng nghĩ là Nó đơn giản thế thôi Ừ đấy Cứ thử một chút xem sao Nhưng mà sao mặt ông buồn vậy Hay là chơi quen với cảm giác Tống nàng ra khỏi bộ nhớ Thôi nói chuyện khác đi Chuyện đàn bà mệt đầu kinh khủng lắm Dũng cười khà khà đưa ly rượu Cụng bảo ly của tôi một cái kiêng rồi uống cạn Tôi cũng nốc sạch để lấy thêm can đảm Trước khi gợi nhắc về chủ đề Bảo Ngọc Con bé Bảo Ngọc sao rồi Lâu lâu tôi cũng không thấy con bé tìm đến nhà Phải lấy hết can đảm tôi mới nói ra được những lời xả rỗi đó. con bé đang ở vũng tàu thăm gì tôi? gì tôi ốm mà nó cũng muốn đi thư thái, nên đã xin mẹ tôi vào thăm gì? mà tôi tưởng ông cũng biết chứ? từ trước đến giờ nó làm gì mà chẳng nhắn tin báo ông? tôi tưởng ông phải biết thừa. ông góc quan tâm đến nó à? sững sờ tôi giật giọng và gương mặt khá ngạc nhiên. tôi hơi ốp ủng đôi chút và lỡ nói ra những điều mất kiểm soát. thực ra tôi rảnh rạng nên cũng có điện thoại nhắn tin cho bảo ngọc mấy lần. Thì tôi là, tôi chỉ định hỏi thăm xem con bé có khỏe không Mà Bảo Ngọc không nghe máy cũng không nhắn tin lại Dũng nhìn tôi Chẳng ngâm một lúc Dũng thùng thẳng đáp Có lẽ con bé đang sống ông sống tôi ư Ừ, có nghĩa là học cách quên đi một mối tình đơn phương nào đó Chẳng phải ông cũng đã một tuần rồi không liên lạc với thương sao Hôm con bé đi, tôi thấy nó buồn buồn Nhưng chỉ nghĩ là vì xa gia đình thôi Bình thường dù có chuyện gì buồn thì chăng nữa Tính nó vẫn tưng tưng, nhưng mà lần này, tôi cũng vẫn nghĩ là nó sẽ thông báo cho ông trước khi đi rồi chứ. Nhưng nếu giờ ông bảo vậy thì có lẽ trong đầu nó đang nghĩ một điều khác. Tôi có cảm giác chuyến đi này là để nó quên ông đấy. Từ trước đến nay, chưa bao giờ con bé không nghe máy hay không trả lời tin nhắn của ông đâu. Tin tôi bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời phân tích này của Dũng. Có lẽ, mọi chuyện lại đúng như vậy, mà sao tôi lại buồn thế này? Chẳng phải bao nhiêu năm qua, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là mình có thể trở thành một thằng đốn mạt. Bảo Ngọc bỏ tôi, và thế là tôi có thể đến với Hà Thương. Chẳng phải đó là điều mà tôi muốn hay sao? Rồi mọi thứ nó diễn ra đúng như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy đứng đâu? Tối hôm đó, tôi uống say để quên đi mọi chuyện. Hình ảnh của Bảo Ngọc cứ lần vườn ở trong đầu, khiến tôi không sao ngừng uống được. Có lẽ, sửa sẽ dỗ giấc ngủ của tôi đêm nay, bớt chập chờn. Tôi lần về nhà khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Dũng bảo mặc tôi về trước vì can mãi mà tôi không chịu ngừng uống. Nó nghĩ tôi uống say là vì tôi không quen được việc vắng hả thương. Nhưng sự thật là tôi đang đau lòng vì không có bảo ngọc bên mình. Vì đã một tuần rồi tôi không nói chuyện cũng không liên lạc với cô ấy. Lòng tôi ngủ ngang như thơ vò. Trước cửa phòng tôi bóng dáng một người con gái đang chờ ở đó. Tôi rụi dụi mắt vài lần để nhìn rõ. Lúc đó trong đầu tôi đang mong muốn là ai chờ tôi? Hà Thương, người con gái tôi thầm yêu suốt năm năm qua. Nhưng không, tôi đã thở dài, thậm chí là bực bội khi thấy đó. đúng là Hà Thương. vậy thì tôi mong đó là ai? phải chăng là Bảo Ngọc? Tôi đẩy cửa bước vào phòng và mặc cho Hà Thương tự đi vào không một lời mời. có lẽ cô ấy cũng sốc trước thái độ của tôi. năm năm qua, không biết bao nhiêu lần Hà Thương từ chối, thậm chí là nói thầm tệ để tôi từ bỏ. nhưng chỉ cần cô ấy cần. Một cuộc điện thoại gọi đến là tôi lào tới ngay. Sự rừng dưng thậm chí là khinh thường của tôi hôm nay, khiến cô ấy bị chóng. Tôi bước vào, ném chiếc điện thoại lên giường, từ phía sau lưng, hả thương ôm chầm lấy tôi. Nam vẫn còn giận thương ư, hãy thả lỗi cho thương, thực tình thương có lý do nên mới phải làm thế. Tôi hất mạnh tay hả thương ra khỏi người. Xá mà lại trước đây, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc đến vỡ tim vì hành động đó của thương. Nhưng sau hôm nay, mọi thứ trong đầu chỉ còn là sự bực bội. Thương về đi. Nam hãy nghe Thương nói đã. Tôi không muốn nghe, tôi mệt lắm. Người tôi bắt đầu tránh chóng. Tôi không đứng vững nổi vì sự bắt đầu ngấm. Điều tôi không thể ngờ nhất là Hà Thương đã đẩy tôi nằm xuống giường. Cô ấy chủ động hôn tôi. Và như phản xạo của một người đàn ông không kiểm soát được bởi men rượu tôi cũng ghi Hà Thương xuống mà hôn lấy hôn để. Tôi bị cuốn vào Hà Thương như thế nhưng trong cơn say ấy, tôi cứ nghĩ mình đang ôm hôn Bảo Ngọc. Tôi chìm đắm vào cảm giác đê mê, có gì đó cứ nói lên trong tim tôi và hình ảnh của Bảo Ngọc không thể nào xóa bỏ được. Tôi nhắm chặt mắt, tìm bờ môi của Hà Thương, nhưng trong đầu vẫn cứ đinh đinh tin rằng mình đang ôm hôn người con gái ấy là Bảo Ngọc. Hà Thương ôm lấy cổ tôi, chào cho tôi nụ hôn nồng nhiệt. Trong thoáng chốc, tôi cũng không hiểu những gì đang chạy qua suy nghĩ của mình. Để rồi tôi bật lên câu nói Bảo Ngọc, anh xin lỗi Anh ngàn lần xin lỗi em Nụ hôn có vẻ hờ hững sau câu nói ấy Tôi mở mắt ra để nhìn Sau những phút say đắm Như một phản xạ Tôi đẩy thật mạnh người con gái mình đang ôm hôn ra vào vùng dậy Đó không phải là Bảo Ngọc Mà nếu không phải cô ấy Thì tôi đang làm các chuyện quái quỷ gì thế này Thương, tôi xin lỗi Thương về đi Tôi ngồi dậy, xa xa mặt mình cho tỉnh táo và nói những lời lạnh lùng sắc liệm. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và tổn thương của Hà Thương khi nghe tôi nói những câu đó. Nhưng quả thực, với tôi lúc này, suy nghĩ tình cảm hay bất cứ thứ gì khác thuộc về Hà Thương đều không thể nào len lỏi vào đầu tôi được nữa, trong cái bộ não bé nhỏ ấy chỉ chặt ních hình ảnh của Bảo Ngọc. Thương ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào lưng tôi mà khóc. "Thương xin lỗi, có lẽ Thương đã làm cho Nam đau khổ quá nhiều, Thương sai rồi." Hãy cho thương một cơ hội để làm lại. Đầu tôi nặng trịch vì men rượu. Mọi thứ tránh tróng. Nhưng tôi vẫn đủ hiểu thương vừa nói gì. Tôi mặc kệ, tôi gỡ những ngón tay đang đan chặt, để ôm tôi xa khỏi người mình. Nhưng bất chấp phản ứng của tôi, hà thương lại chết chặt tay hơn. Nam, em yêu anh. Tôi im lặng sau những câu nói của hà thương. Chẳng phải tôi đã mất 5 năm trong đau khổ. 5 năm như một thằng khờ chạy theo hà thương để được chờ đợi. Để được nghe những câu nói này sao Tại sao giờ đây Nó lại không khiến tôi xúc động Đến vỡ òa vì hạnh phúc Thứ cảm giác mà tôi ước ao 3 năm qua Sao tôi thấy nó chẳng khác nào Những câu nói thông thường khác Thậm chí dường như nó có vẻ vô nghĩa Và vô nghĩa hơn Lạ thật Hay là vì tôi đang say Nên mới như vậy Thương về đi Tôi kiên quyết đứng dậy Mở cánh cửa và sẵn sàng cho việc đóng chặt nó lại Sau khi thương bước qua đó Nhìn hành động của tôi, Hà thương vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thì sao chứ nhỉ? Hình như đây là lần đầu thương, rời vào hoàn cảnh đó. Còn bảo Ngọc, cô ấy đã từng phải rời khỏi căn phòng của tôi, trong nước mắt quá nhiều lần. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu nặng trịch vì uống quá nhiều rượu. Nhưng tất cả không thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu, đau đớn, đang diễn ra trong tim tôi. Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng và tưởng tượng ra cảnh mọi khi bảo ngọc vẫn thuần dọn dẹp, vừa líu lo hát, thì thoảng cô ấy lại làm vỡ một thứ đồ gì đó, rồi gãi gãi đầu, vãi tai, cười xòa. Tại sao tôi lại nhớ nụ cười của cô ấy đến thế, nhớ cả nụ hôn chộm để cá tính và giọt nước mắt mà bảo ngọc cố ngăn lại không cho tôi nhìn thấy? Tôi thiếp vào giấc ngủ. khi tôi khép hàng mi lại, từ khéi mắt, nước mắt tôi đã rơi. Tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cần phải gặp Dũng, xin địa chỉ của Bảo Ngọc. Tôi cần phải tìm cô ấy, dù cho tôi chưa biết mình sẽ phải nói gì với người con gái ấy. Nhưng có một điều cứ thôi thúc tôi, khiến tôi phải tìm Bảo Ngọc. Dù có thể chỉ là nhìn cô ấy thôi cũng được. Tôi điện thoại liên hồi nhưng Dũng không nghe máy, Bực mình tôi lấy xe phóng sang nhà cậu ta để hỏi trực tiếp. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cái cảm giác ngồi đây Căn phòng này một mình và không biết điều gì đã xảy ra, và Bảo Ngọc khiến tôi bí bách vô cùng. Gần đến cửa nhà Bảo Ngọc, tôi đi thật chậm. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người con gái dắt chiếc xe máy từ cổng nhà dũng ra. Bóng dáng đó quen thuộc lắm, đúng là Bảo Ngọc rồi, cô ấy không hề biết tôi ở phía đằng sau. Bảo Ngọc có vẻ đang vội đi đâu đó, tôi không có can đảm để gọi cô ấy vì trong đầu tôi chưa sẵn sàng cho tình huống này. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói gì với người con gái, vì mình mà chịu quá nhiều tổn thương. Tôi cứ thế lặng lặng đi theo Bảo Ngọc. Cô ấy ghé vào một quán cà phê, ngói trước ngó sau rồi chọn một bàn để ngồi. Tôi ngồi bàn đằng sau, ở sau lưng Bảo Ngọc, không hề hay biết. Vừa hay dũng điện thoại đến. Điện thoại cho tôi à, có việc gì thế? Bảo Ngọc về khi nào vậy? Ơ, ông đã biết nó về à? Nó về từ sáng sớm nay. Con bé này đúng thật là vừa về đến nơi đã báo cáo tình hình rồi. Xem ra đúng là nó cần phải đi thật xa để quên ông thật rồi. Tiếng dũng cười chua chát trong điện thoại, khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi toàn nói với nó vài lời, nhưng rồi phận lại khi nhìn thấy bóng người quen thuộc bước vào quán. Là Hà Thương, cổ ấy ngồi trước nhìn sau rồi tiến về phía bàn Bảo Ngọc ngồi. Một cuộc hẹn của hai người con gái gắn bó với tôi nhiều năm qua. Tôi ngồi sau lưng, nhưng đủ để nghe trọn vẹn câu chuyện giữa Hà Thương và Bảo Ngọc. Chào em, xin lỗi vì đã hẹn em như thế này chị không làm phiền em chứ? dạ không sao đâu chị, em cũng rảnh rỗi mà. hẹn em ra đây chỉ muốn hỏi em một điều, có phải có phải em và anh Nam đã xảy ra chuyện gì đó đúng không? dù không nhìn thấy gương mặt của họ, nhưng giọng điệu tôi có thể thấy được sự xúc phấn của Hà Thương, cũng cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường của Bảo Ngọc, một cô gái tuổi đời còn trẻ hơn nhiều so với Hà Thương. chuyện gì là chuyện gì hả chị? chị không biết chính xác là chuyện gì. Nhưng chỉ nhìn thấy có điều gì khác biệt rất lớn Bao năm qua anh Nam luôn theo đuổi chị Và chị cũng biết lần ấy thời gian em yêu thầm anh ấy Sau bao nhiêu năm qua Chị không bao giờ hỏi em về việc có chuyện gì xảy ra Mà bây giờ lại hỏi Vì... vì giờ thấy anh Nam không còn sống như trước nữa Trước đây trong mắt anh ấy luôn có chị Nhưng giờ chị đã đọc được Trong mắt anh ấy, sự dối bời Chị chỉ muốn xác minh xem có điều gì xảy ra Em tưởng chị và người yêu đang tốt đẹp Vậy thì cần gì chị phải quan tâm tới cảm giác của anh Nam ra sao Bao nhiêu năm qua Chị cũng đâu có để ý tới Cảm giác của anh ấy Có thể em nghĩ chị Là người bắt cá hai tay Nhưng quả thực chị có tình cảm với anh ấy từ lâu rồi Nhưng chị nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy Mấy năm qua chị có tình trốn tránh Chị khước từ Là vì muốn anh ấy tìm một người khác tốt hơn chị để yêu Chị không nghĩ mình có thể quên đi được tình cảm với anh ấy Khi anh ấy có người khác. Hôm gặp nhau ở công viên, thực ra là chị nhìn thấy anh nam và em nên đã cố tình làm như thế để anh ấy tức, bảo quên chị đi. Nhưng chị thực sự không ngờ, anh ấy hôn em, trái tim chị đau lắm. Chị nhận ra rằng chị quá yêu anh ấy và không thể mất anh ấy được. Nhìn anh ấy lôi em đi, bỏ lại chị ở phía sau lưng, chị mới biết tình cảm đích thực của mình là gì. Bao năm qua anh ấy luôn bên chị, chạy tới khi chị cần. Nên chị không có được cảm giác mất đi người yêu thương, cho tới khi nhìn thấy anh ấy và em. Chị muốn biết chuyện của em và anh ấy, đã làm gì ư? Thế, chị biết để làm gì? Chị thấy anh ấy khác lắm. Anh Nam và chị... Anh Nam, mà chị quen, chưa từng thấy như vậy bao giờ. Chị nghĩ anh ấy đang bị phân tâm bởi em. Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác thấy có lỗi, chứ không phải tình yêu. Hoặc anh ấy đang đau khổ quá mà ngộ nhận tình cảm với em. Chị... Chị không muốn em đau khổ, năm năm qua anh ấy chỉ yêu mình chị, nên chị tin đó mới là tình yêu chân thành. À, em hiểu rồi, chị mới xác định mối quan hệ của em và anh Nam để tiến tới với anh ấy đúng không ạ? Chị yên tâm, giữa em và anh ấy không có vấn đề gì hết. Em cũng không có ý định cướp anh ấy khỏi chị đâu. Em cũng không muốn biến mình thành một kẻ đáng thương, nhận tình yêu bố thí hay chỉ là thứ, lấp chỗ trống ở trong lòng anh ấy. Em yêu đơn phương nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ giờ, em cũng không còn muốn tiếp tục yêu đơn phương nữa, anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em. Nói xong câu ấy, Bảo Ngọc xin phép ra về, trong suốt cuộc nói chuyện đó, đã có nhiều lần tôi muốn đứng lên, muốn sang nói một câu với Hà Thương rằng, Thương không phải, là để tôi hiểu những gì đang diễn ra bên trong tôi, hoặc chỉ ít, tôi nói một lời gì đó để bênh vượt Bảo Ngọc, cho cô ấy không bị những lời lẽ tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại quá tàn nhẫn của thương. Nhưng rồi, tôi đã ngồi im lặng đó. Tôi im nghe, hả thương án chỉ đủ điều về mối quan hệ của tôi và Bảo Ngọc. Và để cho cô ấy phải buông tay, tôi cũng chỉ biết ngồi im lặng khi nhìn Bảo Ngọc bước ra về. Tôi là một thằng hèn. Hai ngày trời tôi nằm bẹp trong nhà, không ăn không uống, trong đầu tôi cố phân tích xem. Thực ra ai mới là người yêu tôi? Và thực ra ai mới là người tôi yêu? Sự chán trường và suy sụp này. Là vì Hà Thương đã đối xử tàn nhẫn với tôi, hay là vì tôi khắc khoải nhớ Bảo Ngọc? Tôi không biết mình yêu ai, nhưng tôi chắc chắn khi nghĩ về Bảo Ngọc, tôi thấy tim mình đau đớn hơn gấp bội lần. Từ bao giờ, Bảo Ngọc trở thành một nỗi ám ảnh với tôi đến như vậy? Từ bao giờ, cô ấy lại có được cái quyền năng khiếu? Từ bao giờ, cô ấy lại có quyền năng khiến tôi đau đớn? Hay là từ khi tôi biết, hay là từ khi tôi biết, nhưng không chịu thừa nhận mình đã yêu Bảo Ngọc? Tôi gọi cho Dũng. Bảo Ngọc có nhà không? Tôi điện thoại nhưng hình như Bảo Ngọc thay số. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Để làm gì? Ông không nhớ tôi đã từng nói gì à? Ông không yêu nó, thì đừng có mà khuấy động nó. Nó đang học cách quên ông. Đừng đưa tay ra vớt để rồi vội vã buông tay ngay sau đó. Như thế nó sẽ đau gấp bội. Ông là bạn, nhưng nó là em gái tôi. Đừng để tôi phải quay mặt với ông vì chuyện này. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Ông làm ơn đi. Tiếng nói của tôi thà thiết. Cầu khẩn. Khiến cho Dũng có vẻ ngạc nhiên Cậu ta lưỡng lự rồi nói Nó đi rồi Đi đâu Tôi hét lên trong điện thoại như một con thú sữ bị thương Sự lồng lộn của tôi khiến Dũng phải giật mình Nó lại vào Vũng Tàu rồi Con bé vào đó làm công ty tư nhân của gì tôi Ở ngoài này đâu có thiếu vật gì mà phải vào trong đó Ở ngoài này thiếu gì việc Sao phải vào trong đó Sao ông không giữ nó lại Đúng là ngoài này không thiếu Nhưng Nó muốn đi Nó nói Muốn khuây khỏa Thay đổi môi trường sống một chút Tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho nó. Tôi buông thẳng điện thoại xuống, nằm vật xa đó và không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm tôi khiến Bảo Ngọc trở thành người đàn bà. Tôi chưa được gặp lại cô ấy, chưa được nắm tay, chưa được nắm đôi tay run rẩy của cô ấy mà nói một lời xin lỗi. Giờ cô ấy đi rồi, cô ấy bỏ tôi đi. Tình cảm năm năm qua đã khiến cô ấy khánh kiệt và mệt mỏi. Cô ấy đã muốn quên tôi rồi. Tôi nằm bất động, Để cho nỗi đau xâm chiếm Lấy trái tim của mình Nhưng tôi không can tâm Với sự ra đi này Nếu tôi im lặng Ngày trở về cô ấy sẽ không còn cần tôi nữa Tôi phải hành động ngay Dũng cho tao số của Bảo Ngọc đi Cho tôi địa chỉ của nhà gì ông ở Vũng Tàu nữa Làm gì? Nhanh lên Tôi hét vào điện thoại Tưởng chừng như lúc đó nếu Dũng đứng trước mặt tôi Tôi sẽ tùng lấy cổ áo cậu ta Vì sự câu giờ đó Khi Dũng được địa chỉ Người tôi cứ run lên vì xúc động, tôi ghi lại những dòng địa chỉ đó theo lời Dũng, cậu ta không quên hỏi tôi một câu, ông định làm gì? Tôi yêu Bảo Ngọc. Tôi cúp máy, ngay sau đó, và không để cho Dũng, có một cơ hội hỏi thêm một điều gì nữa, tôi sẽ nói với cậu ta về điều đó khi tôi trở về. Sợ người mà tôi cần gặp và nói lời yêu là Bảo Ngọc, cô ấy đã chờ tôi quá lâu, tôi đặt chân xuống Vũng Tàu, tôi muốn lật tung cái thành phố biển ấy, để tìm cho bằng được Bảo Ngọc. Càng sớm càng tốt, gọi một chiếc taxi, tôi cung cấp địa chỉ và liên tục sụp tài xế chạy nhanh nhất có thể. Và khi tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà xinh xắn, ngôi nhà đúng với dòng địa chỉ mà dũng cung cấp, tim tôi đập thình thịch, tôi bấm số gọi cho Bảo Ngọc. Alo? Tiếng nói trong veo của Bảo Ngọc làm tôi xuống sang, đã quá lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói thân thương ấy. Anh đây? Dường như tiếng nói hơi thở của tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Bảo Ngọc. Chỉ với câu nói này, cô ấy đã biết người gọi là ai. Anh Dũng cho anh số điện thoại của em à? Ừm, anh muốn gặp em. Em không ở Hà Nội, em ở chỗ khác rồi. Anh biết, anh đang ở dưới cổng ngôi nhà, em xuống nhé. đầu xây bên kia lặng thinh, cô ấy không dám tin những gì tôi vừa nói. Bảo Ngọc hớt hài chạy xuống nhà và đứng ngay ra đó, khi thấy tôi bằng xương bằng thịt trước mặt cô ấy. Sau vài giây cô ấy nói, đợi em một chút. Bảo Ngọc chạy lên nhà thay đồ rồi cùng tôi đi ra quán cà phê nói chuyện. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh da trời và mái tóc xõa bồng bềnh, chưa bao giờ tôi thấy Bảo Ngọc đẹp đến lạ thường như vậy. Quán cà phê nằm ngay trên bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ cát, gió thổi vào làn tóc của Bảo Ngọc như trêu đùa, cái cảnh tượng đó sao mà đẹp biết bao. Anh tìm em có việc gì? Anh muốn xin lỗi em về mọi chuyện. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với chuyện tình cảm Đêm hôm đó, Bảo Ngọc cắt ngang lời tôi. Em không muốn nói về chuyện cũ nữa. Nếu anh không còn gì để nói, thì mình về đi. Anh... anh muốn hỏi rằng, trong lòng em, có còn anh không? Liệu anh có cơ hội nào nữa không? Tôi run cầm cập khi thốt ra những lời đó. Năm năm qua, tôi quen với việc gắt gỏng cô ấy. Chứ không nói những lời, như thế, tử tế đến như thế mà sao khó quá. Giờ anh đang muốn ở bên cạnh em ư? Vì chị Hà Thương không yêu anh, hay vì anh thương hại em, hay anh lại muốn dùng em để chứng tỏ cho chị ấy, thấy anh luôn có một người yêu anh, cần anh đến khờ khảo. Không phải như vậy, không phải như vậy đâu em. Em hãy nghe anh giải thích đã. Thực ra, cách đây vài ngày, em có về Hà Nội. Kể từ đêm đó, em đã nghĩ rất nhiều. Em chạy trốn vào đây là muốn quên anh, nhưng rồi em đã không làm được. Em quay về Hà Nội với ý định tìm anh. Em muốn thử cố gắng thêm một lần nữa. Hôm ấy, em biết, anh đã đi theo em. Em biết anh đã nghe cuộc nói chuyện của em và chị Hà Thương. Nếu như hôm đó, anh đứng lên để nói một lời bênh vực em, để em không trở thành kẻ đáng thương trước mặt chị ấy, thì dù có đau khổ, em cũng sẽ cố gắng thêm một lần nữa để yêu anh. Nhưng anh không dành cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh đã ngồi đó để mặc em, với những nỗi e trề ghê phải đối diện với người con gái mà anh yêu năm năm qua. Lúc đó, em đã biết rằng, Mình không còn gì để cố gắng thêm nữa, và em quyết định đi. Giờ thì với em, anh không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bảo Ngọc nói đúng, tôi là một thằng hèn. Lẽ ra hôm ấy tôi phải tiến tới bàn của họ, nắm lấy tay Bảo Ngọc, để nói rằng, sự Bảo Ngọc mới là người tôi yêu. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã im lặng để một mình Bảo Ngọc phải gồng mình lên, chống chọi với những lời tàn nhẫn của Hà Thương. Hà Thương cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi theo đuổi cô ấy cách đây năm năm, để làm Bảo Ngọc đau lòng sự lúc bảo ngọc cần tôi nhất, thì tôi đã làm gì? giờ đây tôi có tư cách gì để xin bảo ngọc một cơ hội? tôi không đáng được nhận tình yêu của cô ấy. bảo ngọc đứng dậy xa về. cô ấy bước nhẹ tới phía bờ biển, một mình, đặt những bước chân trên bờ cát. bảo ngọc đi xa dần tôi, cái bóng dáng bé nhỏ của cô ấy bị biển chiều như ngập lấy. cô ấy cứ đi, cứ đi, xa tôi hơn, xa tôi hơn. còn một mình tôi ngồi đó. Nhìn Bảo Ngọc bước về phía, mà không có mình, mọi thứ trong tôi rụt đổ, tiếng nhạc của quán cà phê vang lên khe khẽ. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Tôi vùng đứng dậy, tôi chạy theo Bảo Ngọc. Tôi không cho phép mình buông tay như thế. Tôi sẽ giữ Bảo Ngọc lại. Bước chân tôi nặng chĩu, ở trên cát. Những hạt cát nhỏ bám chặt vào chân tôi làm tôi không thể chạy nhanh hơn về phía của Bảo Ngọc. Nhưng nó không thể ngăn cản được tôi. Tôi sẽ theo đuổi cho tới khi nào kịp. Tôi ôm chặt Bảo Ngọc từ phía sau, cô ấy gọn trong tay tôi, tôi dụi đầu, vào mái thóc, thơm hương của cô ấy, mà hít hà, Bảo Ngọc vùng vẫy nhưng tôi ghi chặt, tôi áp má mình vào má của cô ấy, và từ phía sau, tôi ghi lấy Bảo Ngọc mà thầm thì, cho anh nói một lời thôi, anh yêu em, một lời yêu nói ra quá muộn, nhưng hãy để anh nói nó, với suốt quãng đời còn lại được không em, xin em đừng rời xa anh. Anh không thể thiếu em được, anh đã quen với việc có em bên mình cho tới khi anh nhận ra rằng anh có thể sẽ mất em mãi mãi. Bảo Ngọc không nói gì, cô ấy khóc nắc lên, tiếng khóc quá nghẹn ngào. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương khi yêu tôi, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy cô ấy được khóc thỏa thuê như thế này. Tôi xót xa khi nhìn người con gái mình yêu, run lên vì đau khổ. Tôi quen người, tôi quen người Bảo Ngọc lại khẽ nâng gương mặt thiên thần như đang đẫm nước mắt của cô ấy lên tôi tìm bờ môi và đặt đó một nụ hôn nồng cháy nụ hôn có vị mặn là nước mắt cả tôi và bảo ngọc cô ấy đưa tay ôm chặt lấy tôi và tận hưởng nụ hôn ấy nụ hôn của tình yêu Sữa mành mông đất trời ấy chúng tôi như hòa vào làm một tiếng sóng biển vẫn đập vào bờ dữ dội nhưng có lẽ là khúc nhạc chung vui tôi nắm lấy tay bảo ngọc đi dạo bờ biển dài Dù ghé vào tai cô ấy thì thầm, em sẽ lại ngủ với anh chứ. Bảo Ngọc nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, nhưng tôi nhanh như chớp, hôn trộm lên môi của Bảo Ngọc. Anh muốn những đêm về sau của cuộc đời anh, luôn có em ngủ cùng, em lấy anh nhé.